Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Áo 11 50 trước lúc làm lễ 10 phút Cậu đã chuẩn bị xong chưa? Dương vừa nhanh ngấu nghiến vừa đáp lại Làm cơm bay tung tué ở trong phòng Từ từ đã làm miếng cơm không chết lại thành con ma đói Ông Phong cũng cản lời vi gã đành phải đợi cho gã ăn xong Dương vứt hộp cơm sang một bên rồi nói Xong rồi tiếp theo tôi phải làm gì? Cậu lên giường nằm đi, nhiệm vụ của cậu là chịu đựng, đừng có mà chết trước khi tôi làm xong là được rồi. Còn cậu Hổ, cậu muốn giúp Dương không? Nếu có thì lát làm theo lời của tôi, phần thắng có thể lên tới 6 phần, mà mạng của cậu khó giữ, thất bại cả ba cụng chết. Hổ không nói gì, chỉ nhìn lão gật đầu quả quyết, rồi dương lên giường làm theo lời của lão Phong, còn hồ được phân công trói tay chân của Dương vào bốn góc giường. Đồng hồ đắt điểm 12 giờ đêm, lão bất ngờ nắm lấy bàn tay phải của Dương, rồi lấy chiếc nhẫn lão mới ỉm đeo vào ngón tay áp út. Còn bên tay trái là chiếc nhẫn của Dương bị hoàng hãm hại. Lão bắt đầu lấy cái bát cho lão mang theo đặt lên phía đầu của Dương, rồi thắp một nét nhang vào. Xong xuôi lão chấp hai tay vào nhau. Hai ngón áp trỏ rũi ra chỉ thẳng vì ngón tay phải đang đeo nhẫn mà hét lớn. Khai! Rồi lão đổ hết cái lọ dịch màu máu vào trong miệng của Dương... Với nốt trôi lọ dịch kia xuống thì bất ngờ dưng hết lên đau đớn. Ngón tay cổ gã bắt đầu chuyển sang màu đỏ dần dần lan ra cả bàn tay, rồi từ từ bay đến cánh tay. Ngay lúc này dưới tầng hầm của một ngôi nhà nào đó trong thành phố, một người đàn ông đang ngồi bỗng giật mình ngồi dậy lầm bẩm Chưa chết, có kẻ muốn so tay. Ngài lào mày muốn chết. Nói rồi hắn ta đứng dậy đốt một lá bùa màu đen, rồi pha với nước uống một hồi rồi ngồi xuống nhắm mắt. Đưa tay liền chắp lại Miệng bắt đầu niệm chú Đó là gã đã bỏ bùa Dương Hắn đã biết có người phát đám Nhưng chưa kịp báo với bọn kia Trở lại khách sạn nơi mà Dương đang ở Khi mà cánh tay phải của Dương chuyển màu Thì nó đã lan tới bả vai Dương vẫn cứ như vậy hết đến đầu đớn Nhưng vẫn trong tình trạng gã chịu được Nhưng bất ngờ cánh tay trái của Dương Lại chuyển thành màu đen Nó lan nhanh sang bên kia Đến cả ngực Rồi dần dần xuống bụng và chân trái Dương cờ quẩy nhưng mà không được Dường như có gì đó vô hình giữ trả tích thân thể của gã lại Tuy cơ thể không tự do hành động Nhưng thần kinh của gã vẫn truyền đến từng cơn đau nhói Giống như là vạn vạn con trùng đang cắn xé từng thước thịt của hắn Hắn đào đến chảy cả nước mắt Đó là những gì gã có thể làm được khi biểu lộ sự đau đớn Vì lúc này mặt của gã đắt đen hơn một nửa Da thịt của hắn chuyển thành ba màu Màu đen chiếm hết một nửa trên đôi người của gã Với một nửa còn lại thì không còn tiến lên được nữa. Nó bị càn lại bởi chiếc vòng chưa cắt âm dương, còn nửa kia màu đỏ máu đang từ từ lan ra, không nhanh cũng không chậm. Một lúc sau mặt âm dương trên chiếc vòng xuất hiện vết dặn nhỏ, rồi sau đó là tiếng lách tách. Những vết nứt xuất hiện nhiều hơn, Lão Phong liền nói. Không xong, vòng âm dương sắp vỡ, hãn chết mất không đủ thời gian. Hổ, cắt gón tay nhỏ máu vào chiếc vòng nhanh lên, không có kịp nữa. Hồ vội vàng lấy dao vạch một đường trên bàn tay, gá bóp chặt tay mạnh cho máu rơi xuống mặt trước vòng. Những giọt máu rơi xuống, mặt của âm dương bắt đầu sáng lên, vết nứt nhanh chóng được khép lại. Nhưng giống như nó đói, không đợi cho hồ ra tay, luồng ánh sáng đó như là bao quanh tay cổ hồ, mà vẫn tiếp tục rơi xuống. Hồ đau đớn nhăn mặt muốn rút tay ra, nhưng vẫn không được. Còn lão phòng niệm càng lúc càng nhanh, một lúc sau thì lan ra hết nửa kia của dương. Lão dừng lại lòng mồ hôi lấy dao cắt ngón tay của Dương, cái ngón tay đều chức nhẫn của lão. Lão đem ngón tay đó đặt lên cái bát cho, thì bát cho bất ngờ vỡ ra phủ kín hết khuôn mặt của Dương, trôi hết vào lớp da mặt. Lúc này da mặt của Dương như là có ròi bỏ lúc nhúc dưới làn da, nó bỏ đến đâu thì màu đen biến mất đến đó, thay vào đó là màu đỏ của máu. Con hồ tìm mặt mày đất tái xanh. Gã đã bất quá nhiều máu, gã muốn ngất nhưng cái ý chí bất gã phải tiếp tục tỉnh táo, gã muốn thay người anh của mình sống sót, những giọt nước mắt đã rơi trên tay gã, gã biết mình sắp chết nhưng gã không hối hận. Cố lên một chút nữa thôi. Phong hết lớn rồi lại tiếp tục niệm thêm, lần này màu đỏ có vẻ như chiếm ưu thế bắt đầu kết hợp với những con giòi rết làn da, đùa nhau cắn nuốt nửa kia. Nhưng mà bên kia cũng không chịu thua kém, hai bên giằng co nhau một lúc thì những khối da màu đen rút dần về phía chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đã ám Dương vỡ đôi, lão chưa xong lần này lão lấy ngón tay lúc nãy đặt lên trên chức vòng. Lúc này hầu mới rút ra được, gã say sẩm mật mày nhìn dưng lo lắng, lão phòng bắt đầu niệm chú. Lần này thì tất cả khối da màu máu rút chảy vào mặt của Âm Dương rồi đi vào trong chiếc nhẫn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net